Truyện đọc y 6 phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đà Mai. Truyền được phát trên ivblog.com Tường 83, Linh Nguyệt Châu Coi như người biết hàng, vận cụ thoại mở tóc dài trên trảng, mắt phượng hẹp dài nhưỡng lên cao ngạo. Quần ngạo trong đáy mắt càng thêm lộ rõ ràng, không muốn chết tránh ra. Như lai thủ, nghĩa như tên giống như bàn tay của Phật Như Lai thiền biến vạn hỏa gì không làm được đất đầu Như Lai Thủ không ai có thể đào thoát chỉ có một con đường chết Phương cũ danh chứng thiên hạ chính là dựa vào Như Lai Thủ này của hẳn 10 năm trước với Hoàng Đường Hỷ Quốc Trình Đức em nhỏ dại hoặc sắc bằng Long Thành tự mình dẫn 20 vạn đại quân bao vây bằng Long Thành lúc ấy phương cũ chỉ mới 18 tự mình dẫn phương ngân chiến Hơn nữa, dựa vào như Lai Thủ hoành tạo thiên quân, trong vòng bảo hộ nghiêm mật của hàng vạn người chỉ dàng lấy đi thủ cấp của Trịnh đất, từ đó về sao nổi tiếng trong nước. như Lai Thủ cũng trở thành thứ khiến cho người ta phải sợ hãi, tồn tại như một thần khí. Này, phần cụ thế nhưng khi một nữ tử xuất ra như Lai Thủ, điều này làm cho các nam nhân biết rằng dễ lên sự phẫn nộ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra điều gì bất mạng. Khi cười, đâu có ai mà không phải thật. Cả điền trước mắt này, nhưng mà ngay cả vua một nước cũng dám giết. Nếu hôm nay phần cổ tận sự sử dụng như lai thủ, đem quốc dân tứ quấn trạm sát như thế, hay thiên hạ không phải là thật rối loạn sao? Muốn chi, hắn khùng nữ chúa thân thuộc như vậy? Bạn nhớ, phần cổ thừa diệm thiên hạ đa loạn, tá trợ nữ chúa, danh thiên hạ. Vậy bọn hắn chẳng phải là mất nhiều hơn được. Những kẻ cầm quyền, Người nào không phải giả hoặc như hồ, làm vua phải bảo toàn chính mình, bảo hộ lợi ích của mình, bỏ họ bớt quá rõ nhất điều này. Hiện tại phóng phượng cũ cùng nữ chúa một con ngựa, sau khi trở về sẽ đem phượng cũ quan hệ cùng nữ chúa truyền ra ngoài. Như vậy, những kẻ có giả tâm sẽ kiếm phượng cũ gây phiền toái gấp hỏi hẳn tung tích nữ chúa. Nói không chừng tới lúc đó còn có cơ hội được được bàn ông thành, chuyện này không vội nhất thời. Cần nhắc lại hại, bài tên là ảo đại, trường là xuống, mọi người đều nả tránh, nhường ra một con đường. Không ai lại lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, cho nên, những người này khi biết được vụ khí, trên thai vải của vận cụ, chính là vụ khí đến đầu, trên bản thần khí như là thụ. Điều thoái nhượng, đến năm thứ, thợ không cẩn thận một cái, bị vận cụ lấy mất đầu. a vận cụ đã qua mặt những kẻ tâm hoài quyệt thai, Độ công phép miệng càng phát ta chăm chọc, bọn họ tốt lại tính toán thật tốt, chỉ là cũng phải có bản lệnh này mới được. Chúng ta đi, phân củ mộng tay đỡ hạng quân phản, chăm rãi rời khỏi tầm mắt mọi người. Vù, khi phân củ đi rồi, tất cả mọi người đem oán khí trong lòng phung ra, không khí ngương trọng nhất thời trở nên thoải mái. Ảnh huynh, nam huynh, phân củ này quả thật là quá tiêu ngạo. Trên lưng trịnh kháng ướng sủng một tầng, Chó đem tội tới, lạnh rung. Phụ hoàng Trịnh khác chết ở trong tay phường cũ. Hai người xem như có quyến hạ thâm thù. Ừ, cái quái gì? Cũng cũng dám hù dọa lão tử. Trịnh khác nhổ một ngụm nước bọt. Lắng giọng ở ban triêm phá lễ vang dội. Trịnh Khát, Ngư thế nào lại chân lão tử với phường cũ chứ? Nghe xong lời của Trịnh Khát, bánh lý ảnh lạnh lồng cười. Giống như lão tử của người chính là chết ở trong tay phượng cũ đi. Ngư thế, Nhưng đừng đến lúc đó, cả hai cha con đều chết trong tai phần cũ. Vậy thì thật buồn cười. Này, bác lý ảnh, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Nóng tai trịnh kháng chỉ thẳng bác lý ảnh. Chúng ta hiện tại đều đứng trên một thuyền. Thuyền của ngươi rất thối, ta cũng không muốn cùng ngươi đồng hành. Nói xong, bác lý ảnh mang theo người của chính mình dẫn đầu rời đi. bên viện lướng nhìn trịnh kháng một cái, chấm tay sau lưng cũng rời đi. Cuối cùng còn lại trịnh kháng cùng công tùng nam nam huynh vừa rồi ngươi nói cái gì hoàng huynh là có ý gì có lẽ là yêu nữ kia lớn lên giống công tùng bát wow nàng chắc không phải nữ nhi công tùng bát vậy ngư thảm nàng nhất định trở về tìm ngư lái mạng trình kháng nói chuyện không hề cố kỷ khiến cho mặn công tùng nam vốn dị tái nhợt càng thêm khó côi người nó bậy bạ gì đó công tùng nam vùng tay ảo nó giận rùng rùng mà chuẩn bị rời đi Cố làm ra vẻ sao, năm đó chứ không phải phụ hoàng trẫm giúp cô cô mua đồ. Người ngồi lên ngôi vị cũng không phải là người. Điện kháng vốn dị, bị bách lý ảnh quét hết mặt mũi. Ở trên người công tông nam này, tìm trở về. Hắn kéo kéo áo, liếng công tông nam một cái. Đi, đã muốn tìm mỹ nhân ăn ủi. Ngoài trường người của công tông nam, như người khác đều đi hết. Đó đem nhà thổi, chầm rau công tông nam rung nhẹ nhẹ hai tay đều nắm chân thành quyền. Tại sao có thể như vậy? Chiêu nửa kia, sao lại có cùng một bộ gián với Hoàng Huỳnh? Hắn vĩnh viện, cũng sẽ không quên công tùng bát là niềm kiêu ngạo trong mắt Phụ Hoàng, cái tử hiền đức nổi tiếng thiên hạ. Có công tùng bát, ngoài ánh hậu quan đều quay chung quanh hắn. Và mình thì chung, chứ là mộng thằng hề đứng trong bóng tối. Cho tới bây giờ, vẫn không kiếm được ánh nhìn của Phụ Hoàng. Móng tay công tùng nam, đâm vào trong lòng bàn tay. Hắn đã lâu, đều không có cảm giác được đau đớn như thế. Công Tùng Bách, có vị hoàng đế này là của Trẩm. Trẩm mới là chân mạnh thiên tử, mặc kệ nàng là ai. Lúc trước người không đấu được Trẩm, chân tay cũng đừng mơ tưởng thắng. Bên kia, hạng quân vạn im lặng, kéo vào trên lưng phường cũ. Phía sao không có tri bình, hạng quân vạn nhẹ nhàng tở ra. Người làm sao tìm được ta? Trong thanh âm của hạng quân vạn, đang ngập mệt mỏi tay vận củ căng thẳng đòi mắt trầm xuống lạc tiếng tìm đứng phi xương phi xương dùng bồ câu đưa tin đã lập tấn trả trở về thật xin lỗi đã tới chậm kiến nang chịu khổ vận củ tìm một chỗ sạch sẽ đem hạng quân vãn cẩn thận thả xuống sau đó từ trong lòng ứng xuất ra một cái hộp mở ra bên trong là một viên dược hoàng màu hỏa hồng đây là cái gì hạng quân vãn vừa chưa nói xong thả quỳ lõ ra chuỗi cái cổ già nua ra thật dài, hai con mắt bích sát nhìn chầm chầm viên thuốc, ca loài sẵn lên, hết cả quả quỳ đều muốn cái này, chắc định là đồ tốt. Ăn một viên, tăng cường 30 năm nội lực, nếu nàng có nội lực, cũng sẽ không dễ dàng bị người bắt. Ta vốn có thể đem Linh Nhật Châu, đều đọc về. Hai viên ăn cùng nhau, nàng liền có thể có 50 năm nội lực, nhưng mà không nghĩ tới, nàng sẽ bị người bắt đi. Phương cũ đem Linh Nguyệt Châu này, đưa đánh bên môi hạng quân phản bớt quá không quan hệ ta biết được hạng đâu kia ai đang giữ cho ta thời gian ta nhất định sẽ giúp nàng đọc về anh ông phận cũ dịu dàng hoàn toàn không giống như vừa rồi phận cũ cuồng vọng khí phách như vậy hạng quân phản vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thế nào nhận ra là ta thời điểm nhìn thấy trăng tròn trên trời hạng quân phản đã sớm biến vô mạng mình đã xảy ra biến hóa lúc đó phận cũ giật mình nàng thấy rõ ràng nhưng mà hẳn rất nhanh trấn định lại xác định rõ là mình nàng là nữ nhân của ta có làm sao có thể không nhận ra phận cũ giờ thoái cật nhã nhìn hạng quân vãn nuốn lên nguyệt chầu tay phải phụ ở trên lưng hạng quân vãn mụn trận hơi ấm từ phía sau lưng hạng quân vãn chậm rãi sót vào ấm ấp như thế khiến cho hạng quân vãn bốn dĩ mỏi mệt chậm rãi nhắm mắt lại tựa vào trong lòng phận cũ vãng vãn Nói tay vận cụ thoan dài, chậm đến hai má trơn bóng như ngọc của hàng quân vãn, trong máng tràn ngập tâm tình, nàng yên tâm, những kẻ gây tổn thương đến nàng, một người ta cũng sẽ không tha.